chẳng có chút lực sát h ư ơ n g nào ỳ cứ xuống một bậc thang thì lại mắng một câu còn bắt phượng hoàng bắt chước mình phượng hoàng cũng ngoan ngoãn ôn hòa mắng theo ỳ phùng ngọc thu đi hồi lâu cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nên vắt óc nửa ngày chợt nhớ ra một câu chửi người học được lúc đi dạo hội hoa đăng ở thế gian ỳ cầm tức mắng chíp chíp chíp phượng hoàng bà chấm phượng hoàng có vẻ hơi khó mở miệng nhẹ nhàng nói ờ thật quá khó nghe rồi người học đi chứ phù ngọc thu trừng hắn cho người bỏ tật xấu đặt lòng tốt xa chỗ phụng hoàng trầm mặc hơn nửa ngày mới bắt chước y chíp chíp chíp lúc này phù ngọc thu mới hài lòng hồi lâu sau phù ngọc thu không còn khẩn trương nữa ơ ngoái nhìn cửu trọng thiền k u ấ t trong mây mù mừng khấp khởi chíp một tiếng rồi vui vẻ nói có phải sắp tới lưu ly đạo rồi không phường hoàng thấy y dường như chẳng biết gì nghe năm thầm thả dài rồi nói lưu ly đạo là một thế giới nhỏ dưới cựu trọng thiên không khác thế gian lắm đâu phù ngọc thu mờ mịt chẳng phải lưu ly đạo nhỏ như hạch c ả i sao nghe nói ở lưu ly đạo có ba vị thiếu tôn cựu trọng thiên và một vị tư tôn tộc pinshồ tính ra chỉ có bốn người nên chắc cũng không lớn hơn văn u cốc bao nhiêu là tiểu thế giới phượng hoàng kiên nhẫn giải thích với y lưu ly đạo minh mong bao la bằng nửa thế gian bậc cuối cùng của thang mây cửu trọng thiên không phải đi thẳng đến lưu ly đạo mà là thông qua phù văn truyền tống ngọc phù ngọc thu có hiểu cái không tức là lưu ly đạo lớn lắm mà rất lớn vậy vân bản lĩnh cách chở phù văn truyền tống gì đó bao xa phượng hoàng nói nếu người định làm thế này thì khoảng năm sáu trăm năm nữa là có thể đến nơi phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu cứ tưởng đến lưu ly đạo sẽ dễ dàng tới vân bản lĩnh ai ngờ lại xa vợ sao thấy chim trắng hùng dũng hiên ngang đột nhiên giống lá cây bị xương giá làm gục xuống phượng hoàng t h o n g sửng sốt đây là một con chim trắng sao mình lại nghĩ y có lá cây để gục xuống cơ chứ kẻ thù của người ở vân bản lĩnh nào phượng hoàng hỏi không biết nữa phù g ợ p thu r ầ u rĩ lắc đầu ta muốn lần lượt đi tìm nếu cả bảo y dùng thủy liên than ám hại tin tồn chính là thiếu tôn thường l o à n phượng h à n h vân thì có thể loại trừ khả năng người này là phong bắc hà còn lại hai người một là đồng hạc một là khổng tước nhưng không sao phù g ợ p thu đột nhiên mạnh mẽ lên phấn chấn nói ta có thể nhờ tập chủ thương loan đưa ta đi vân bản lĩnh nàng biết bay mà nghe được từ bay ánh mắt phượng hoàng tối sầm chắc không được đâu p h ư ơ ngọc n g thu hả sao thế mặc dù thiếu t u â n ba tộc cùng ở lưu ly đạo nhưng phân tranh không ngớt thủy h ỏ a bất dung phương hoàng giải thích trừ khi đ â u đ ã sống chết nếu không bọn họ sẽ không đến lãnh địa của đối phương đâu p h ư ơ ngọc n g thu Chấm chấm chấm p h ư ơ ngọc n g thu là y ế u x ê u vậy chừng nào y mới tìm được phong bắc hà ơi nhanh mặt rầu rĩ nhất thời thất thần nên đạp hụt chỉ nghe chít một tiếng quả cầu tuyết lành lồng lốc xuống dưới phượng hoàng bà chấm con người phượng hoàng co lại theo bản năng bước nhanh tới mây mù chung quanh lập tức xuất hiện hóa thành một đôi tay hư ảo muốn v ư ơ n tới chỗ chim trắng nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi sau khi phượng hoàng giật mình lý trí bỗng nhiên khống chế bản năng m â i mù tan đi hắn thờ ơ lạnh nhạt để mặc cục bông trắng lăn đi mất hút hai bên thang mây không có lan c à n chỉ cần l ệ c h một chút nhất định sẽ rơi xuống từ độ cao vạn trượt h à i cốt không còn chí t phù ngọc t h u hoảng hốt kêu toáng lên dãy r u ộ muốn để mình dừng lại nhưng đà lăn từ trên cao xuống đâu dễ ngừng h u ố n chi thân hình chim trắng chẳng khác gì quả bóng nên lăn càng thuận lợi hơn đầu óc phù ngọc t h u tráng váng cảm giác mất trọng lượng mỗi lần lăn xuống một bậc thang làm y sợ hãi không thôi chỉ sợ mình rơi khỏi thang mây mặc dù y luôn gặp xui xẻo nhưng lần này vận khí cũng không tệ t h a n hình từ đầu đến cuối chỉ, chỉ l a n giữa thang mây chứ không lật ra ngoài phù ngọc t h u chẳng biết mình l a n bao lâu rốt cuộc sau lúc trời đất quay cuồng thầy vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi bay phút ra ngoài c h í p c h í p cột bông trắng đâm sầm vào cây cột b ạ c h ngọc sừng sững dính chặt hồi lâu mới từ từ trượt xuống thân cột bóng loáng bực một tiếng trầm đục phù ngọc thu dạng trên xoay c n h như cái bánh trắng nằm bẹp dí trên mặt đất phương hoàng chạy đến chậm mấy bước bà chấm hẳn gục đầu dùng m ọ nhẹ nhàng lật lại phù ngọc bánh đang ướp mặt xuống đất quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đen lái của chim trắng đang xoay vòng vòng xem ra bị tráng không nhẹ phù ngọc thu c h ẳ n v á n thất đ i ề bát đảo thở h ắ t một hơi như thể hồn phát thành cây cỏ bay ra khỏi miệng x u ý t tí đã thành tin phượng hoàng bà chẩm phượng hoàng x u ý t bật cười hẳn mộ mộ phụ ngọc thu không sai chứ phù ngọc thu thòi thóp hờ hờ nến rồi thấy y không có gì đ á n g ngại phượng hoàng nói đây chính là phù trận dẫn đến lưu ly đạo lúc này phù ngọc thu m ớ i lễ lại tinh thần lồn cồn b ò dậy chín cây cột bặt ngọc tạo thành hình tròn bao quanh một trận pháp rườm rà ở giữa từ cột ngọc đến mặt đất chi chít phù văn cổ x ư a phức tạp phường ngọc thu nhìn trừng trừng phù trận mở thế nào vậy cho dù đến lưu ly đạo tạm thời chưa tìm ra phong bắc hà nhìn ít nhất không cần ở lại cửu trọng thiên chờ chết nữa phượng hoàng hỏi có ai đáng ngươi ở lưu ly đạo không phường ngọc thu gật đầu có vậy cứ chờ bên kia mở trận pháp là được phượng hoàng nói nếu mở ra từ cửu trọng thiên thì phải có kim linh, kim linh lệnh của tin tôn phù ngọc thu uốn nắn hắn h diêm ra sống chứ phượng hoàng bà chớm sao ngươi chẳng ghi thù gì cả vậy phù ngọc thu liếc hắn khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt ôn hòa của phượng hoàng thì trong đầu đã lên một ý nghĩ đột nhiên giật mình nhìn phượng hoàng với v ẻ kinh hãi chắc ngươi không phải theo bản năng phượng hoàng cảm thấy không đúng lắm không phải gì phương ngọc thu gia dựng nửa ngày rồi dè d ạ c h nói không phải là thích diêm l a sống kia chứ p h ư ợ n g hoàng bà chấm thấy vẻ mặt chết lặng của p h ư ợ n g hoàng phương ngọc thu càng khẳng định hơn ủy suýt xong một tiếng cảm thấy p h ư ợ n g hoàng này đúng là bị ngược quá h ó a n g ố c rồi thế mà lại thích kẻ t r a tính mình ư p h ư ợ n g hoàng chấm chấm chấm phương ngọc thu từng thấy trong sách thuốc g h i chết trường hợp này nghe nói người bị hành hạ có khả năng sát yêu kể hành hạ mình lục trực ì vẫn không nghĩ ra sao lại có kiểu người này còn tưởng s á c h thuốc bị đặt không ngờ lần này đã gặp tận mắt phương hoa cảm thấy mình nên giải thích nhưng hã mỏ ra lại không biết nói gì đúng lúc này trận thấp dưới chân hai người bỗng nhiên xoay tròn trên chín cây cột b ạ c h n g ọ c thoáng hiện ra những bùa chú khác nhau sau đó trận phát trên mặt đất n g ư n t ụ thành một con chim thường loan vỗ cánh như muốn bay đi thông đạo dẫn đến núi thanh huy ở lưu ly đạo từ từ mở ra lưu ly đạo núi thanh huy bên cạnh chín cây cột bạch ngọc thanh khê vừa mân mê một chiếc kim linh lạnh vừa nhìn thông đạo mở ra vân quy đứng cạnh nàng cau mày nếu tôn thượng biết thì tính mạng người sẽ khỏi giữ đấy hừ thanh khê cười lạnh rồi nhíu mày nhìn nàng nếu bạch tước thật sự bị phượng hành vân ngu xuẩn kia dụ dỗ bỏ thủy liên t h a n và suối thì toàn tộc thương loan của ta ắt sẽ gặp tai hoạn g ậ p đầu như tộc chu tước vân quy nói tôn thượng biết trên mình chim trắng mang theo thủy thiên lan thủy liên t h a n mà có trách tội đâu chẳng phải tôn thượng của các ngươi thích diễn xuất âm hiểm cho người ta hy vọng trước rồi mới làm tuyệt vọng sao thanh khê lạnh lùng nói h ã n xem đệ đệ ta như đồ chơi thôi chỉ cần thủy liên thanh còn đó thì sớm muộn gì tin tồn cũng hít ì vân quy vẫn thấy bất an lông mày càng nhíu chặt rơn lỡ như người dông già thế làm gì thanh k ê chừng nàng rõ ràng người đã nói giúp ta lần này rất cứ do dịu mãi vậy ta chỉ cảm thấy việc này quá mức thuận lợi thôi không sao thanh khê to gan hơn vân quy nên thờ ơ nói nếu để đệ, đệ ta thoát được thì tốt nếu không thoát được thì ta sẽ lấy lại thủy liên thanh dù y có bị bắt về c ự u trọng thiên cũng không cần l à m lắng tính mạng nữa hai người đang nói thì thông đ ạ o bên kia rút cuộc có động tỉnh gương mặt lạnh lùng của thanh khê lộ vẻ vui mừng nàng cười cong mắt rồi bước nhanh tới b ạ c h tước quả nhiên chim trắng chậm rãi l a n h ra khỏi thông đ ạ o rồi chip một tiếng đ ộ n g vào dài thanh khê thanh khê vội vàng nâng y trong lòng bàn tay vuốt v ê tùm lông đ ỏ trên c h á n không sao chứ có bị thương không vân quy thời chim t r ắ n g thuận lợi trốn ra thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng chưa kịp thả lỏng thì từ thông đạo lại xuất hiện một con phượng hoàng lộng lẫy vân quy giật nảy mình phượng hoàng ung dung nhàn nhã từ thái tôn quý hắn cười mà như không cười liếc qua vân quy đang sững người rồi lại nhìn sang thanh khê thanh khê đang mừng rỡ nượng nịu đệ đệ thì chợt cảm nhận được một uy lực mạnh mẽ đầy tình áp bắt ập tự chữa mình sự thần phục a n sâu trong máy làm thân thể nàng cứng đờ nụ cười đông cứng trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng thanh khê chậm chạp ngoái đầu lại ánh mắt rơi vào con phượng hoàng lộng lẫy kia phượng hoàng bà chớm h à i mắt thanh khê tối sờm sắc mặt lập tức trắng bệt như giấy vần quỳ khiếp đạn đến mức toàn thân run rẩy nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong đầu cho biết do uy lực đáng sợ kia hay vì kinh hãi mà bản năng thúc giục nàng quỳ xuống nhưng thân thể lại không sao nhúc nhích được phù ngọc thu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng chưa nhìn thấy v â n quy bên cạnh trong đầu tràn ngập sự phấn khích vì chạy t h o á t thành công mấy ngày ở c ự u trọng thiền có thể nói là tối tăm thê thảm đau đớn vô cùng lúc nào phù ngọc thu cũng nơm nớp lo sợ mình bị đem đi bánh pháo hoa giờ đã thuận lợi thoát được món v u ố t của diêm là sống còn cứu được một con phượng hoàng xinh đẹp khiến y hết sức mãn nguyện tiếp theo chỉ cần nghĩ cách để thanh khê đưa y tới vân bánh l ĩ n h là xong mặc dù tạm thời chưa báo được thù nhưng ít nhất cũng giữ được mạng chim phụng ngọc thu càng nghĩ càng cảm thấy t i ề n đồ tươi sáng hỡn hở chip chip cuối cùng cũng trốn ra được rồi cách chết ta cũng không quay về hang quỷ kia nữa đâu thanh khê Bà chấm Chấm chấm chấm Chưa 14, tìm được Tìm Vân đường sống Quy p h ụ ngọc t h ư hỡn hỡn nói xong mới phát giác sắc mặt thanh khê không đúng lắm người p h ụ ngọc t h ư không tiện gọi nàng là tỷ tỷ nên bỏ qua sân hô chip chip có gì không đúng à thanh khê cứ nghĩ trên đời này chẳng có gì làm mình sợ được vì vậy ngay cả cửu trọng thi ê nàng n cũng to gan s ô n g lên nhưng hiện giờ uy lực toát ra từ con phượng hoàng gãy cánh kia hệt như từng đợt sóng thần cuồn cuộn ập tới phía nàng như thể muốn dìm chết nàng trong nỗi sợ hãi khiếp đảm tràn ra từ máu thịt làm sao làm sao có thể sao phượng hoàng lại đi chung với b ạ c h tước toàn thân thanh khê run rẩy nhưng đầu óc lại đột ngột trở nên sáng suốt và lớn đầu tiên là muốn lấy lại thủy liên thanh trên mình phù ngọc thu ít nhất bà tước bị bắt về vẫn còn chút hy vọng sống đầu óc nàng liều mạng kêu gào nhưng thân thể như bị đông cứng một ngón tay cũng không nhúc nhích được phù ngọc thu tò mò nhìn thanh khê rồi mụ nhẹ v à năm ngón tay trắng n õ n tham dài của nàng sao thế dường như phượng hoàng khẽ cười một tiếng uy lực kinh khủng chung quanh lập tức biến mất sạch vân quy và thanh khê b ụ n rụm suýt ngã phật xuống đất toàn thân vân quy đầm đìa mồ hôi lạnh vội vã quỳ xuống định đặt n tả tội nhưng nàng chưa kịp đọc thì phượng hoàng đã liếc mắt sang đôi mắt vàng lóe lên như đang truyền lời gì đó vân quy đau khổ nhắm mắt lại rồi hóa thành rồng đen khổng lồ d ư ờ n g nằn mùa vuốt l ư ợ n quan trận pháp người các người dám tự tiện thoát khỏi cựu trọng thế nào thanh khê bà chẩm phù ngọc thư còn đang mở ngón tay thanh khê nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỗng nhiên ngẩn ngơ vân quy ở đây c h i t y kêu lên một tiếng nói vui sướng vì mới chạy thoát lập tức biến thành nỗi sợ hãi muộn màng liều mạng rút vào làm bàn tay thanh khê vân quy là người của diêm la sống mà lại ở c ạ n trận ở cặn trận pháp lưu ly đạo sao phù ngọc thư hoài nghi tin t ô n đã sớm phát hiện y muốn chạy trốn nhưng vẫn để y chạy rồi lại ra lệnh bắt về đầu tiên là cho y hy vọng tràn trề sau đó lại để y rơi vào tuyệt vọng quả nhiên là phong cách của diêm l a sống phù ngọc thu chưa kịp phản ứng thì con người thanh khê đột nhiên co lại nắm lỡ chim trắng giậm trên một cái bay vút lên không đây là chạy t r ố n nào thấy thế, thế phù ngọc thu vội h é t lên một tiếng phượng hoàng thanh khê vừa mới bay lên không sợ hãi hỏi cái gì phù ngọc thu vội vã nói đem phượng hoàng theo nữa thanh khê thanh khê nhìn y với vẻ không thể tin được để biết thanh khê r u n r ờ y hỏi để có biết hắn là ai không phù ngọc thu chưa kịp trả lời thì vân quy đã bất đắc dĩ xông lên chặn đường hai người thanh khê người biết không mang y đi được mà thanh khê quát lớn biến đi t i n phù ngọc thu đập lạnh xạ vội vàng suy nghĩ vân quy ở đây thì chỉ sợ lần này không thể kết thúc in lành mình bị bắt về c ự u trọng thiền có lẽ sẽ được miễn tội chết vì thân phận tiểu điện hạ thương loan nhưng phượng hoàng vân quy và t h a n h khê lao vào đánh nhau giữa không trung phượng ngọc thu nhìn xuống qua kẽ tay mơ hồ thấy phượng hoàng vẫn còn đứng tại chỗ chẳng có vẻ gì là muốn chạy trốn không t h ợ c cô bỏ trốn mà còn nghĩ gì vậy trời phượng ngọc thu tức giận suýt bật nữa biết đâu hắn đang nhớ n h u n g tin tồn tốt của mình cũng nên nghĩ vậy phù ngọc thu chỉ tiếc rèn x á c không thành thép tức giận muốn bùng n ữ lúc này thanh khê đã hết vân quy ra nàng bay lên c a rồi vội hỏi thủy l ê n thanh đâu phù ngọc thu chip thanh khê không dám mang phù ngọc thu đi ngay trước mặt phượng hoàng hơn nữa nàng cũng biết mình hoàn toàn trốn không thoát thấy vệ mặt ngần g ắ t của phù ngọc thu nàng q u ý n muốn chết giết q u á c đưa tay mò mẫm trên mình chim chắn sau đó thanh khê kinh hoàng thốt lên thủy l i n h thanh đã bị đệ nuốt chửng rồi sao thấy bộ dạng tịnh tĩnh mê mê của phù ngọc thu t ì m thanh khê như sắp ngừng đập đầu óc bạch tước chưa đủ để nuốt thủy l i n h thanh chẳng lẽ y i ấ u thủy l i n h thanh trong miệng rồi sơ ý nuốt mất thanh khê bà chẩm đệ đệ nàng có khả năng làm chuyện ngu xuẩn này lắm chứ thanh khê vô cùng tuyệt vọng thấy vân quy sắp đuổi kịp nàng n g h i ế n răng một cái rồi dùng linh lực nước của t h ư ờ n g loàn cưỡng ép thăm dò cơ thể phù ngọc thu định moi thủy liên thanh ra dù bà tước phải về c ự u trọng thiên cũng không thể mang theo thủy liên thanh vân quy đã dương n à n g b ù a vút lao đến dưới chín cây cột bạch ngọc phượng hoàng hơi nhóm mắt lại thanh khê đang cố moi thủy liên thanh ra khỏi người phù ngọc thu bỗng nhiên cứng đờ một lần nữa bị uy lực mạnh mẽ kia làm toàn thanh p h é t run không thể động đậy âm một tiếng thanh khê từ trên không trung rơi thẳng xuống b ệ v ầ n quỳ theo sát phía sau giơ móng rồng để chặt dưới đất phần ư g ngọc thu lanh ra từ năm ngón tay bất đắc dĩ buông lỏng của thanh khê lấm lem bụi đất đâm sầm vào chân phượng hoàng thanh khê giật mình liều mạng vươn tay ra bạch tước v ầ n quỳ đè mạnh tay nàng rồi nghỉ răng nghỉ lợi nói đừng nhúc nhích phần ư g ngọc thu vội vã chạy tới chíp chíp mắm r ồ n g đen n h á n h ghi chặt vòng eo mạnh khảnh của thanh khê như t h ế chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy phù ngọc thù chiếm sát đệ đệ người ta nên tất nhiên không thể trơ mắt nhìn thanh khê chết vì mình Ê xoẹt cảnh ra muốn bảo vệ thanh khê run giọng nói ta ta về với ngươi ngươi thả nàng đi ngươi thả nàng ra đi đừng nè, đè nàng nữa văn quy lạnh lùng nhìn cục bông trắng kia rối rít chíp chíp chíp hoàn toàn không hiểu y đang nói gì p h ư ợ n g hoàng lâm ư vân quy m ộ t cái. vân quy t h ắ n g sững sờ rồi t h ả t h a n h kê ra. t h a n h kê b u ồ n bực hà khan. b ạ c h tư ớ c p h ư ợ n g ngọc thuốc ninh ì nàng, n m à c h ỉ sợi đôi chân n g ắ n n g n chạy đ ế n t r ư ớ c mặt p h ư ợ n g hoàng nói thầm chip chạy đi p h ư ợ n g hoàng sững sờ. vừa rất lời p h ư ợ n g ngọc t h u k í c hạt h o đ i n h đan trong cơ thể t h à n h công g ọ i r a m ộ t con rồng nước to l ớ n h ù n g hồ sông về p h í a vân quy. vân quy ờ i l ạ h rồng đen thủy h o ạ bất sâm món vuốt to l ĩ n n h a n đám rồng nước lao đến rồi c h ạ nó ra làm đôi rồng nước đâu thể thắng được rồng thật trong nháy mát tan thành nước mưa săn thẫm rơi xuống ào ạt vân quy phật ứng cực nhanh món rồng nhẹ nhàng chụp lấy phù ngọc thu đang lăn trên mặt đất bỏ trốn chỉ là không còn t h ấ bóng d á n phượng hoàng đâu nữa vân quy không rõ trong lòng mình có cảm tưởng gì một lời k h ó nói hết nhìn cục bông trắng dùng mọi nhọn mổ mắm rồng của nàng p h Ngọc thường muốn chút g i ậ t nhưng da dòng q u á dày đây mới m ộ mấy cái đã đau ứa nước mắt thanh khê vẫn còn bị uy lực để ép tại chỗ cánh răng nói vân quy vân quy nhìn nàng với ánh mắt bất lực rồi phi thân bay lên cửu trọng thiền rồng đen không đi qua thông đạo ở c h í n cây cột bạch ngọc mà lao thẳng lên t r ờ i chíp phù ngọc thu sợ độ cao kêu khản cả cổ chỉ dây lát sau linh lực quen thuộc chung quanh lại tràn vào cơ thể y lại về tới cửu trọng thiên phù ngọc thu suýt nữa thì b a khóc chỉ mới chạy thoát chưa đầy một khắc đồng hồ mà đã bị bắt về có may phượng hoàng không bị bắt lại thôi thì xem như trong cái rủi có cái may vân quê hóa thành hình người rồi sầm mặt đem phù ngọc thu về thiên điện cửu trọng thiên nhốt vào lồng vàng còn là máy thất trận đề phòng y trốn thoát phùng ngọc thu biết mình khó thoát khỏi cái chết nên dứt khoát và mẹ không sợ nứt xe cắn đập khóa lông vàng đùng đùng chíp chíp chíp điều bất ngờ là vân quy luôn tôn sùng tin tồn là i không hề giận dữ v i y trốn đi mà chỉ nhìn y bằng ánh mắt phức tạp vân thu vội vàng chạy về thấy chim trắng bị nhốt trong lòng thì nổi giận gào thét tôi tin trốn khỏi c ự trọng thi là tội chết n g ư ơ i muốn biến thành chim nướng hạ vân quỳ lạnh lùng nói n g ư ơ i muốn biến thành rồng nướng hạ vân thu chấm họ chấm họ chấm hỏi vân t h u còn muốn mắng tiếp nhưng vân quỳ đã s á t tay hắn kéo ra ngoài phùng ọ c t h u vốn định chữ c ầ n ác lòng kia ba trăm hiệp bằng c ầ u chip chip chip của mình ai ngờ chưa kịp mở miệng thì vân t h u đã không đánh mà chạy xếp đổ nhát cái phùng ọ c t h u không có chuyện gì làm nên tức giận xoay quanh trong lồng vàng lúc thì mắng dìm là sống lúc thì lo lắng cho thanh khê lúc lại băn khoăn phượng hoàng đã trốn thắt thật chưa chờ dần hững sáng phù ngọc thu dày vào suốt đêm buồn ngủ không chịu được nhưng lại sợ dịp là sống kia có thể tới bất cứ lúc nào nên cảnh giác trộn to mắt như đang chờ thanh đào trời trên đầu rơi xuống c ử thế ì dừng mắt nhìn đến khi mặt trời mọc h à i mỏng uất của phù ngọc thu ẩn trong đám lông vũ mơ màng ngủ gợt làm đầu gục lên gục xuống c ò n lốp y ngủ thiếp đi nên ngã chúi nhũi rồi tỉnh giấc đến khi tia nắng đầu tiên rọi xuống hạt châu trên khai ngọc trong lồng vàng đột nhiên rung rinh rồi liên tục tuôn ra nước trong veo cùng lúc đó thác nước bên cạnh c h u cây c ả n ở thiên điện cũng xuất hiện lại mây mù lượn lờ chậm rãi tới gần chỉ trong chớp mắt cửu trọng thiên lại bị mây bao phủ như nước phù ngọc thu rùng mình một cái diêm là sống chớ đã ra khỏi suối rồi quả nhiên chạm ba lâu sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân mỗi lần diêm là sống chịu chim trắng thiện tẩm đều sai vân thu sách y tế đại điện c ử trọng t h ê n hoặc tẩm điện c ủ tin tồn phù ngọc thu tưởng lần này cũng thế nên rút đầu vào góc g i ả chết chỉ lộ ra lông đuôi dài run rẩy thất làm gì thì làm phù ngọc thu cam chịu nghĩ cùng lắm thì mình tự nổ linh đàn chết chết đi là xong đ ồ n g lúc này có ai đó khêu nhẹ lông đuôi chim trắng p h ụ ngọc thu bực mình thở hồng hộc h ắ t lông đuôi không thèm để ý người kia lại kiên nhẫn nắm lông đuôi y lặp đi lặp lại nhiều lần p h ụ ngọc thu vốn đã nóng tính lần này trực tiếp bùng nổ nổi giận đùng đùng quay lại mổ mạnh một cái vào bàn tay đáng ghét kia lần này y mổ cực mạnh làm mưu bàn tay trắng nhưng ngọc lập tức ứa máu máu đỏ vàng từ từ chạy xuống phùng ngọc thu sững sờ ngơ ngác ngẩng lên t u y ê n t ô n cúi đầu trong mắt mang theo ý cười nhìn y phùng ngọc thu bà chởm đời ta thế là tiêu rồi t u y ê n t ô n cúi đầu nhìn vết máu uốn lượn chạy xuống m u bàn tay rồi thản nhiên nói cũng mạnh ghê nhỉ toàn thanh phùng ngọc thu run rẩy giờ mới biết sợ nuôi ra sau tóc dài của t u y ê n t ô n vẫn còn ướt đuôi tóc ở mắt cá chân nhỏ nước tí tát hình như tâm tình hắn rất tốt nên không xa đ a với chim chắn g nổ m ũ mình bị thương hấn t h ủ nâng quả cầu tuyết trứ lẩy bẩy trên lòng bàn tay rồi cầm một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khều mở phù ngọc thu tiểu điện hạ xin con cười nói giờ biết sợ rồi à phù ngọc thu chỉ sợ bị hắn đem đi bắn p h á hoa nên liều mạng né tránh nhưng phía sau là lồng vàng không còn chỗ lui lông vũ t r ắ n g mút x o a y ra ngoài nan lồng ây vừa lưu lại thì ánh mắt đột nhiên rơi vào chiếc lông vũ trên tay tin tôn đó là con người phù ngọc thu coi lại đó là l ô n g phượng hoàng l ô n g phượng hoàng rất dễ nhận ra huống chi phù ngọc thu rất quen thuộc với mùi hương trên đó thậm chí còn nhìn thấy vết máu đỏ s ậ m trên lông vũ phù ngọc thu m ở mịt mở to mắt người đang nhìn cái này à tin tôn cầm lông vũ nhẹ nhàng xoay tròn rồi thuận miệng nói còn phượng hoàng kia bị bắt về rồi phù ngọc thu hít x o n một hơi rồi sợ hãi nhìn hẳn có lẽ tiên tôn cảm thấy biểu cảm này của y rất thú vị nên nhìn y chằm chằm như đang thưởng thức trò vui chỉ là sau đó hai mắt đen lái của phù ngọc thu chậm chạp ứa ra hai giọt nước làm tiên tôn đột nhiên s ử n sốt khóc ạ tiên tôn những mày chỉ vì phượng hoàng quen biết chưa đầy một ngày mà chim trắng này lại đau lòng đến khóc sao phù ngọc thu phù ngọc thu khóc vì tức quá tính tình y vốn đã không tốt lắm mỗi khi bực mình lại làm trời làm đất sau khi trùng sinh thành chim trắng thì bất cứ lúc nào và ở đâu cũng muốn tự nổ linh đ à n nhưng giờ mình bỏ trốn bị bắt về còn phượng hoàng lại bị tra tấn thế mà t h ụ phạm diêm la sống này vẫn còn đến trước mặt y d i u v ỡ dương oai nữa sao tức chết ta rồi tức chết ta rồi p h ư ợ n g Hoàng thu tức giận đến mức đầu váng mắt hoa ngay cả y ý... cũng chưa nhận ra mình đang khóc hết sức mất mặt chị hận không thể tự nổ tại chỗ nhưng linh đàn đ á n g chết kia lại tiếp tục giả chết p h n g Ngọc thù càng khóc lợi hại hơn một kẻ hai kẻ tất cả đều không phải là người tốt chip chip tiền tôi ngơ ngác nhìn chiên trắng nóng tính này khóc ướt lông vũ trầm m ặ t nửa ngày mới thả chiếc l n g dính máu xuống Hắn không cười nữa mà đưa tay nhẹ nhàng lau mặt phù ngọc thu phủ sạch nước mắt l ộ t đ ộ t rơi xuống khóc cái gì phù ngọc thu tức giận đến nỗi h a i mắt t ố i sầm điếc công sợ súng không hăng mở hắn một cái d h ư n là sống ngươi cầm mặt mũi h ỏ i nữa à chip chip chip mua bàn ta tin tôi lại rỉ máu nhưng hắn chẳng buồn nhìn mà nâng mở phù ngọc thu bắt y ngẩng đầu lên ngươi lo lắng cho ai ở lưu đi đạo à phù ngọc thu không thể nói chuyện với hắn nổi giận đùng đùng mộ hắn thêm cái nữa t u y ê n tồn thấy ý thức như vậy bị mộ ba cái liên tiếp làm mô bàn tay sắp thành cãi r ư ợ và vẫn còn cười phù ngọc thu bà chấm cái này có gì đáng cười c h ứ phù ngọc thu hoài nghi hắn giận đ i lên rồi t u y ê n t ô n gọi vân thu vân thu lập tức xuất hiện quỳ một chân dưới đất tôn thượng có gì dặn dò ạ đến lưu ly đạo viên tôn không sợ bị mổ đưa ngón tay nâng cầm chim trắng lên đôi mắt vàng tràn ngập ánh sáng ấm áp gọi hết mọi người của bốn tộc đến cửu trọng thiên đi vân thu sững sờ phùng ngọc thu cũng ngây người Chương Phượng viên tôn sơn nay không thích náo nhiệt thậm chí còn chán ghét ba tộc từng trung thành với chu cước viên tôn ngoại trừ ba vị thiếu tôn và tư tôn u y n s c thầy không ai được bén mạn đến cửu trọng thiên vân thu kinh ngạc gọi hết l u ô nạo tâm tình tin tôn tốt chưa từng có kiên nhẫn trả lời câu hỏi ngu xuẩn của hắn tất nhiên rồi nhưng thiếu tôn đồng hạt nghe nói còn đang bệnh nên không thể rời khỏi vân bán lĩnh đâu ạ vân thu lo lắng nói còn tư tôn uyên sổ s a o mà t ư tôn tái nhợt vì bệnh hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt phùng ngọc thu rồi thờ ơ nói v ậ y gọi vân quy đi với người nếu ai không muốn tới thì giết ngay tại chỗ vân thu bà chấm phùng ngọc thu chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi giết ngay tại chỗ vân thu đờ đẫn lui ra ngoài phùng ngọc thu quên cả khóc ngửa đầu mờ mịt nhìn tin tôn không rõ hắn lại nổi cơn điên gì vui chưa tin tôn lười biếng chống tay lên má rồi cúi xuống đối mặt với phùng ngọc thu ánh mắt cực kỳ dịu dàng như đang nhìn người yêu hừng ỗ i hát một bài nghe xem phùng ngọc thu bà chấm phùng ngọc thu giật mình vội vàng tỉnh táo lại từ viên đạn bọc đường của diêm la sống rồi hung tợn chừng hắn ầ vẫn còn ghim diêm la sống bị bắt phượng hoàng về lại hơn nữa y từng chạy trốn khỏi cựu trọng thiên nhưng l a sống chị hận không thể đem y đi bắn pháo hoa chứ dễ gì giúp y không chừng hắn gọi hết người ở lưu ly đạo tới đây để thỏa mãn sở thích quái g ợ của mình cũng nên nhưng nếu tất cả mọi người ở lưu ly đạo đều tới thì có phải y sẽ gặp được ba vị thiếu tôn khỏi cần làm năm sáu trăm năm đến vân bản lĩnh không nhỉ vừa nghĩ vậy lựa giận của phù ngọc thu vơi đi phần nào nhưng vẫn không t h ể để ý diêm l a sống tin ê t ô n cũng chẳng giận mà bế phùng ọ c thu chậm rãi đến đại điện cửu trọng thiên có diêm l a sống ở đây phùng ọ c thu chạy không thoát mà cũng chẳng muốn chạy tin ê t ô n dựa vào ghế mây khuỷu tay tùy lên tay vịt tóc dài chưa buộc xõa xuống mấy lọn tóc đen nhắn vắt lên đuôi phùng ọ c thu phùng ọ c thu được đặt đứng trên lan can sau lưng là tay áo và khuỷu tay tin ê t ô n vừa qua y đầu nhìn thoáng qua thì bực bội hất mấy lọn tóc ra suối quẩy vân thu làm việc rất nhanh nhẹn chưa đầy một khắc sau bên ngoài đại điện đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp như có một đám đông nơm nớp lo sợ r ắ n rén đi đến vân thu vào bẩm báo tôn thượng tổng cộng một trăm ba mươi bảy người ở lưu ly đ ã đến rồi ạ phùng ư ngọc thu kinh ngạc chẳng phải lưu đi đại chỉ có thiếu tôn ba tập và tư tôn i n s o u thôi à sao lại nhiều người như vậy t i ê n tôn lười biếng nói để nguyên hình vào đây chạy một vòng đi v ă n thù lúng túng v ă n dạc trong lòng thầm nghĩ huy động nhân lực gọi nhiều người như thế chỉ để chạy một vòng thôi sao chẳng lẽ tôn thượng đang tuyển phi t ấ n h tình t i ê n tôn cổ quái âm tình bất định lại tàn nhẫn ưa giết chóc việc này cả ba tộc đều biết lần này vô diêm vô cớ gọi mọi người đến cửu trọng thiên chim chắc đủ màu sắc cơm như hến nơm nấp lo sợ không dám thở mặn chỉ sợ bị tin tôn đem bắn p h á hoa bởi chim có quắp như chim k ú c bụng về cất bước đi vào đại điện ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên có mấy tâm phúc của thiếu tôn ba tộc to gan hơn một chút ngẩng đầu lít trộm ghế mây rồi khẽ giật mình tuyên tôn áo trắng ngồi dựa vào ghế mây hệt như tiên nhân áo bao dài phủ xuống thềm ngọc vừa tôn quý vừa thành nhã hắn không có hứng thú với đám chim chóc đi lòng vòng bên dưới ánh mắt chỉ dán chặt v à chim trắng bé nhỏ trên lan can khỏe mồi thấp thẳng ý cười nhìn có vẻ rất dịu dàng dịu dàng đám người rùng mình một cái tuyên tôn sao lại dịu dàng được bọn họ sợ tới điên rồi sao phù ngọc thu hoàn toàn không phát giác được ánh mắt diêm la sống y không hiểu rốt cuộc hành động của tin tôn có ý gì nhưng vẫn nắm lấy cơ hội này để tìm phong bắc hà lưu ly đạo đông đạo chim chóc phù ngọc thu nhìn không chớp mắt từng con chim đi qua trước mặt nhưng h à mắt y đã bị đám lông vũ sặc sữa kia làm hoa lên mà vẫn chưa tìm được khí tức quen thuộc tin tôn gõ nhẹ tay vịt thấy thế l ạ i gọi vân thu tới hóa thành hình người đi thêm một vòng đi khỏe miệng vân thu giật giật và chấm dạ p h ụ ngọc thu đang ỉu s i u lập tức phấn khởi hình người mặc dù ì ghét nhân loại và còn bị mù mặt nhưng gương mặt ghê tởm của p h o n g bắc hà hệt như một dấu ấn y sâu ì vẫn còn nhớ rất rõ bởi chỉ ngờ ngác lại hóa thành người đi một vòng quanh đại điện chốc lá sau p h ụ ngọc thu lại ỉu s i u trong đám người này không có p h o n g bắc hà t h ế phù ngọc thu h á o như lá cây tin u y t ô n im lặng giây lát rồi hỏi thiếu tôn và tư tôn đâu vân thu ở thiên đ ị a n n nếu cuộc tuyển phơi này có ba vị thiếu tôn và tư tôn xen lẫn trong đó thì chẳng khác nào sỉ nhục đương nhiên bọn họ sẽ không chịu tin u y t ô n thản nhiên nói gọi vào đây vân thu gật đầu vâng dạ chẳng ba lâu sau bốn người từ thiên đ ị a chậm rãi đi đến phù ngọc thu vội vàng nghiêng đầu nhìn người đầu tiên là nam nhân áo xanh quen thuộc trong trí nhớ của phương ngọc thu tưởng mạo hắn và thanh khê khá giống nhau khí chất ôn hòa trên mã còn có một hình xăm cổ tập thương loan đó là thiếu tôn thương loan phượng hành vân phương ngọc thu biểu môi quả nhiên phượng hành vân đã sai y đến đây ám sát tin tồn chẳng phải người tốt gì chíp chíp sau đó là một nam nhân mặc áo bào đen nhìn hắn cực kỳ bồn rầu lúc đi luôn cúi thấp đầu không quen phùng ngọc thu nhìn sang người thứ ba nếu nói nam nhân thứ hai là tảng đá phụ bụi thời vị thứ ba chính là dạ minh châu sáng lấp lánh t h i ế n ê n mặc áo bào hoa lệ màu vàng và đỏ tóc g i đen nhắn tết thành b i ế rũ xuống voi bên trên còn lác đác mấy đoạn hoa kiều diễm thơm ngát gương mặt kia vô cùng xinh đẹp vừa thấy tin tôn thì lập tức tươi cười làm tăng thêm vẻ diễm lệ không quen phụ ngọc n g thu rời mắt sang người cuối cùng sau đó sững sờ nam nhân mặc áo đen có bộ dạng hờ hững sắc m ặ tái t n h ợ t như vừa bệnh nặng mới khỏi tướng mạo hoàn toàn khác với ký ức của phụ ngọc n g thu là phong bắc hà sao phụ ngọc n g thu nhất thời bối rối không dám xác định bốn người đến dưới đại điện cung kính quỳ xuống hành lễ khấu kín phụ tôn thấy phụ ngọc n g thu ngân g á c nhìn phượng bắc hà t ộ t i ê n t ô n n h i mày nói phượng bắc hà hóa thành nguyên hình đi p h ư ợ n g bắc hà c a o mày t liên tôn luôn nói chuyện với bọn họ bằng ngữ điệu như đang đồ linh sủng cứ như thiếu tôn v à hoàng oanh chim trắng ca hát khoe mẽ ở cửu trọng thiên chẳng có gì khác nhau như vậy p h ư ợ n g bắc hà vẫn không thể không hóa thành nguyên hình một ngọn lửa xanh thẫm bùng lên sau đó một con hạt đạo hoa mỹ xuất hiện tại chỗ phụ tôn có gì sai bảo ạ t liên tôn không để ý mà rũ mắt nhìn chim trắng trên lan can c h i n trắng chẳng có phản ứng gì nhưng thân thể lại cứng đờ lông tơ trên mình âm thầm xù lên gần như mê man nhìn, đỏ, nhìn hạt đỏ ngay khi tin t ô n gọi tên bắc hà thì p h ư ơ n g ngọc thu đã ngây dở v o n g bắc hà từng nói tất cả chỉ là diễn kịch thôi quả thật không soi thân phận nhân tộc là giả bị thương nặng là giả tên họ là giả ngay cả gương mặt kia cũng là giả tất cả chỉ là diễn kịch thôi diễn kịch trước khi gặp phượng bắc hà phù ngọc thu cứ nghĩ đến cái tên này thì lại tức giận mút trời hùng hổ chửi rủ liên tục chỉ hận không thể làm hắn hồn bay phát tán nhưng khi thật sự tìm được hắn phù ngọc thu lại bình tĩnh một cách lạ thường thậm chí y cũng không biết tại sao mình bình tĩnh như vậy phù ngọc thu ngẩn n g mờ mịt nhìn con hạt đỏ lộng lẫy kia trong lòng y trống rỗng như đã mất hết mọi cảm xúc mãi đến khi hai giọt lệ ứ ra từ khóe mắt đỏ bừng Tôn mày. Ngọc thu, ngọc thu lại bị tức đợi đến khi một ngọn lửa hừng hực từ tim cháy lan ra toàn thân rồi chui vào xương tủy phù ngọc thu đã nổi trận lôi đình nước mặt mãnh liệt tuôn trào không sao ngăn được nếu không phải vì hắn nếu không phải vì phượng bắc hà thì giờ mình vẫn đang sống tốt ở văn u cấp vẫn có những chiếc lá x i n h đẹp đâm trồi nảy lộc được tất cả cây cỏ trong văn u cấp che chở không bị ai trói buộc không cần a n h nhờ ở đậu nơm nớp lo sợ sống qua ngày sự ủy k h u ấ t và phẫn n ợ nhẫn nhịn quá lâu đột ngột bùng nổ phường ngọc thu chẳng biết làm gì để hại giận ây lại rất dễ khóc vì tất chẳng bao lâu sau nước mắt đã không còn t ì h đồ c h ả y ướt lông vũ t u y ề n tồn rũ mắt nhìn phù ngọc thu khóc không nín được đáy mắt ảm đạm chẳng biết đang nghĩ gì phù ngọc thu tức giận đến n ổ i trước mắt tối sầm y khóc thút thít một tiếng bỗng nhiên trời đất quay cuồng rơi thẳng từ trên lan can xuống dưới nhưng phù ngọc thu chưa kịp chạm đất thì một bàn tay đã v ư ơ n ra đỡ y trên lòng bàn tay phù ngọc thu t h a y tháp như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi hai chân chim run rẩy thỉnh thoảng quẫy đạp mấy cái có thể tức giận đến nỗi suýt thăng thư như thế chắc là tam giới chỉ có mũ mình y phượng bắc hà nhíu mày nhìn động tác của tin tôn và chim trắng tự dưng khóc kia trên mình chim trắng này có thủy liên thanh thế mà vẫn chưa bị tin tôn giết chết sao tập thường loan đang làm cho hề gì đây tin tôn đặt chim trắng mềm nhũm lên đầu gối rồi thản nhiên nói biến về đi người dọa y sợ đấy phượng bắc hà bà chấm đây là lần đầu tiên tin ê t ô n nói chuyện với hắn lạnh lùng như vậy chỉ vì một con chim trắng thôi sao sau khi lựa g i ậ n bùng trẻ dữ dội p h ư ợ ngọc n g thu m ở hơi tỉnh táo lại loạn trạng đứng trên đầu gối tin ê t ô n từ trên cao nhìn xuống phượng bắc hà mình sẽ không rời khỏi c ử u trọng thiên hót thì hót chip ế chip ế chip ế rốt cuộc phù ư ngọc thu đã tìm được mục đích sống lạnh lùng nghĩ thầm không chờ chết hắn thì mình sẽ theo họ hắn Sau một lúc ngẫm nghĩ phượng bắc hà mơ hồ đánh ra mình đã tắc tội điên tô n ợ chỗ nào phụ tôn mấy ngày trước bà già lẻn và cửu trọng thiên cũng có lỗi của con năm đó con dẫn người tàn sát toàn bộ gia tộc có mấy con bỏ trốn lên núi tuyết hoại bình đấy ạ núi tuyết hoại bình là lãnh địa của thiếu tôn khổng tước h lời vừa nói ra nạn nhân mục mực cúi gằm hơi ngẩng đầu lên thiếu tôn khổng tước h phượng ứng tuyết sinh lạnh lùng ồ một t i ế n g ý người nói ta bảo vệ gia tộc chứ gì phượng bắc hà còn chưa lên tiếng thì phượng tuyết sinh đã tự trả lời Phế vật như ta lấy đầu ra lá gan làm trái ý phụ tôn chứ phượng bắc hà bà chấm p h ư ợ n g ngọc thu chấm chấm chấm lần đầu tiên y thấy có người tự chửi mình là phế vật thiếu tôn khổng tức h này đúng là một người kỳ lạ tuyên tôn vừa lau nước mắt cho p h ư ợ n g ngọc thu vừa nghe bên dưới ầm ĩ thản nhiên nói chuyện nhỏ nhặt này đừng tái cọ làm gì đám người giật mình chuyện nhỏ tin tồn cam kết xà tộc chị hẳn không thể giết hết rắn trên thế gian sao lại giờ thành chuyện nhỏ rồi vậy chuyện gì mới lớn tin tồn nhìn phụ ngọc thu lông mày khẽ nhíu lại chim trắng đứng trên đầu gối hắn nặng lùng nhìn phượng bắc hà nước mắt trèo ra vì tức giận nhất thời không ngăn được rời lã chã nhìn có vẻ cực kỳ ủy khuất chả biết nghĩ đến điều gì mà tin tồn chợt mỉm cười rồi đưa tay t r i ệ u hồi chiếc lông vũ phượng hoàng dính máu kia đến búng nhẹ một cái l i n h lực bỗng nhiên tràn ra làm lông vũ lóe lên ánh sáng đỏ vàng chiếc lông vũ này có một nữ truyền thừa phượng hoàng tuyên tôn tỏ vẻ hứng thú xoay nhẹ chiếc lông vũ mang thai truyền thừa phượng hoàng giữa mấy ngón tay trước đây ta từng nói phượng hoàng khư truyền thừa từ đời này sang đời khác chỉ cần các người có năng lực thì sẽ đạt đạt được lời vừa nói ra đám người đang cúi thấp đầu bỗng nhìn ngẩng p h á t lên phương ngô thu cũng ngơ ngác ngửa đầu nước mắt chưa khô theo động tác của y tý t á t rơi xuống truyền thừa phượng hoàng đồng hạc khổng tước thương loan thậm chí là uyên sầu không tham dự vào cuộc tranh đoạt của ba tộc đều mang chút ít huyết mạch phượng hoàng nếu có được một nỗi truyền thừa phượng hoàng thì không riêng gì tu vi mà ngay cả thân phận và huyết mạch đều có thể bỏ xa tộc khác mấy trăm dặm chiếc lông vàng tin ê tôn thường ban cho bọn họ chỉ là vật phụ bọc lại linh lực của hắn dù có một ngàn chiếc lông vàng cũng không sánh bằng một nửa truyền thừa phượng hoàng phượng hành vân nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên ngẩng đầu thanh âm êm, êm ái vang lên như giá xuân ấm áp phụ tôn có chuyện phiền lòng cần chúng con san g sẻ với ngài sao ạ ngay cả thiếu tôn khổng tước phượng tuyết xuân luôn nghĩ mình là phế vật không tranh không đạt cũng ngẩng đầu n h n nhìn tin tôn không chớp mắt phường bắc hà vốn có dải tâm cực lớn siết chặt năm ngón tay hờ hững nhìn chim trắng trên đầu g ố tin tôn trong đại điện tĩnh mực tất cả mọi người đều nhìn tin tôn chằm chằm ai trong các người có thể dỗ t ư c nhi của ta vui vẻ tin tôn nâng khuôn mặt đầm đ ì nước mắt của phù ngọc thu lên ngữ khí hời hợt như đang nói một chuyện vật vẫn chẳng có gì quan trọng ánh mắt nhìn phù ngọc thu đầy dịu dàng thầy một nửa truyền thờ phượng hoàng này sẽ thuộc về người đó phù ngọc thu bà chấm Bốn người chấm họ chấm họ chấm hỏi chương mười sáu vô năng vô năng Bốn người hoài nghi ta mình có vấn đề cái gì gọi là dỗ tức nhi của ta vui vẻ tức nhi cũng hết sức mờ mịt chăng không phải tên đi này bị y mổ ba cái tức quá nói b ừ a đấy chứ chẳng lẽ không phải là ai có thể c r o tỉnh giết chết chim trắng này giãn là nhất thì truyền thờ phượng hoàng sẽ thuộc về người đó sao rồi đứng dậy sát vạt áo chạy lên bậc thang uy sồ khác với ba tộc không cần tranh giành cũng được tin t ô n sủng ái chỉ còn lại ba người và chim trắng đang lã chả nước mắt nhìn nhau mấy năm nay tin tôn dùng lông vàng đùa bổn ba tộc trong lòng bàn tay có lúc r a cho thiếu tôn ba tộc nhiệm vụ tìm kiếm linh vật có khi lại là những việc vặt v ã n như khỉ làm s ế p k ỳ quái hơn là dù chẳng phải chuyện quan trọng gì nhưng tin tôn cũng sẽ vui vẻ ban t h ư ở n g lông vàng ba người đã quen với kiểu tùy hứng khó lường của tuyên tôn nhưng bây giờ và giữ một con chim trắng sao tuyên tôn chưa bao giờ nút lời nếu ai giữ được chim trắng mít ướt này thì thật sự sẽ được tuyên tôn ban thưởng một nửa truyền thừa phượng hoàng nếu lấy lông vàng ra làm điều kiện giữ chim trắng vui vẻ thì phượng quyết sinh còn lâu mới làm nhưng phần thưởng lần này chính là truyền thừa phượng hoàng mà vô số người ao ước nếu có được một nửa truyền thừa phượng hoàng h ì vị trí t i ề tồn đã vững chắc hơn phân nửa phần tuyết sinh ủ ơi ngẩng đầu lên rồi im lặng biến về nguyên hình hình người của hắn buồn rầu u ám nhìn chẳng có chút sức sống nào nhưng nguyên hình lại là chim công cực kỳ lộng lẫy chim chắn rút trong mây chớp mắt nhìn hắn nước mắt còn đang tì tách rơi xuống phù hợp thu nghĩ thầm làm gì thế kia phần tuyết sinh khẽ lắc mình cái đuôi xinh đẹp rực rỡ màu vàng xanh đen đan xen màu vàng xanh đan sen từ từ xảy ra đây là lần đầu tiên phù ngọc thu thấy chim công xòe đuôi nên lập tức chợn tròn mắt công x ò đuôi đúng là rất đẹp nhưng phù ngọc thu vốn ghét chim nên hoàn toàn không bị thu hút chút nào l ạ n lùng giờ mắt đi chỉ có mẹ ngô ải khoe khoang lỗ bực cậu nam nhân nói bà g i bỏ trốn đến núi tuyết h o ạ bình n ó không chừng kể lần trước xe con rắn suýt nút chững mình là con công màu mè hoa là hẹ này cũng nên p h ư ợ n g Ngọc thư vẫn rơi nước mắt lã c h ả chẳng có vẻ gì là nín khóc phượng t u y ế t sinh cũng không thử nữa mà hóa thành hình người rồi cúi thấp đầu im lặng mình đúng là phế vật mà hắn nghĩ phượng hành vân nãy giờ im lặng quan sát trước cuộc mở miệng hắn chìa tay về phía chim trắng đến đây chim trắng thuộc tập thương loan nên kẻ có lợi nhất là thiếu tôn thương loan phượng hành vân sau khi chim trắng c h u ra khỏi vỏ thì đầu óc chậm chạp ngốc nghếch thích quấn h u n trưởng và tỉ tỉ trước khi đến cửu trọng thiên y rất d ị dẫm đến phượng hành vân mơ chở chim trắng nhẹ nhàng lướt tới chạm vào ngón tay tham dài của phượng hành vân chim trắng thả thái độ k h á c thường cúi đầu dụ mỏ vào tay phượng hành vân nước mắt như sắp ngừng rơi phượng bắc hà và phượng thuyết sinh nhứng mày phượng hành vân âm thầm thở pha một hơi t ư ơ hắn đưa chim trắng tới cửu trọng thiên chịu chết nhưng cuối cùng hít mặt t ư ờ n g lên chim trắng vẫn phượng hàn h vân chưa kịp nghĩ xong thì ngón tay bỗng dưng đau đếm chim trắng đang d ự n vào tay hắn đột ngột mổ mộ mặn một cái tuy mọi chim trắng còn mềm nhưng khi mổ mặn thì ngay cả mô bàn tay tin t ô n cũng chảy máu c h ứ đừng nói chì ngón tay của phượng hàn h vân chỉ trong chớp mắt máu đ ỏ tươi và lẫn sắc x a n h trèo ra kẽ hở giữa năm ngón tay phượng hàn h vân rốt cuộc của... phường h à n vân không còn giữ được vẻ mặt dịu d à trên mặt mà l ạ n lùng nhìn y phường ngọc thu vẫn còn g h i tên này vì đã đưa chim trắng tới cựu trọng thiên hình như còn hạ độc y nữa chim trắng trừng mắt nhìn hắn y đã quen có thủ tết báo cũng không muốn tên này sống yên ổn phường h à n vân câu mày định đưa tay tóm y nhưng mày đã nhanh nhẹn chở phường ngọc thu bày đi người cuối cùng là phượng bắc hà đang cung kính quỳ dưới đất tuy về ngoài khác biệt nhưng phượng bắc hà vẫn giữ nguyên v ẹ lạnh lùng hờ hững khiến người ta không thể hiểu được tại sao hắn là tộc đồng h ạ thuộc hệ lửa mà trên t h a n lại có khí tức xương tuyết phù ngọc thù đứng truyền mời lạnh lùng đối mặt với phượng bắc hà trên ghế mời tin tôn tỳ khuỷu tay trên lan can lười biển chọn hoàng hứng thú nhìn bên dưới như đang xem trò vui hiểm thấy từ tôn u n s c o quỳ cạnh ghế mời ngửa đầu nhìn hắn tôn thượng tin tôn dời mắt về phía y rồi cười nhẹ minh nam không muốn có truyền thờ phượng hoàng à sao không thử một lần ta không cần truyền thờ phượng hoàng minh nam nhìn tin tôn bằng đôi mắt sáng rực kiêu kỳ nói minh nam chỉ cần tôn thượng che chở thôi vân thù đứng bên cạnh nhất miệng nếu không phải thiếu tộc chủ u n s c o năm đó sẽ thân cứu tin tôn một mạng thì mỹ nhân phế vật như minh nam này làm gì có cửa lọt vào mắt tin tồn tôi tôn, tôn in sù gì chữ cái gì cũng không biết chỉ làm bình hoa trưng cho đẹp thôi minh nam quả thật rất đẹp điều y tự hào nhất cũng là mỹ mạo khắp tam giới không ai bằng abid làm cách nào để lấy lòng tin tồn mỗi lần đến cựu trọng thiên luôn ăn mặc trang điểm lộng lẫy mà tin tồn cũng tỏ ra hài lòng đúng như y dự đoán ánh mắt trên đê dịu dàng tin tồn như bị y chọc cười trên mặt lộ ra vệ chiều mến thậm chí còn đưa tay vuốt má minh nam minh nam đắc ý mỉm cười ánh mắt tinh tôn dịu dàng như nước đưa tay cầm biến tóc dài đổ xuống trên van minh nam thằng nam vẫn ôm tồn hình h o n g như mọi khi người đàn bắt chước hắn đấy ạ minh nam sẵn sờ rồi ngây thơ nói tôn thượng đ a n ó i gì thế ạ ta làm sao ây còn chưa d ứ t lời thì một ngọn lửa đỏ vàng bỗng nhiên từ dưới đất bùng lên bao trùm mỹ nhân nũng niệu không hề thường hương t ế t ngọc minh nam a minh nam là uyên sổ trong máu có gần nửa huyết mạch phượng hoàng dù vậy ây vẫn bị ngọn lửa đột ngột xuất hiện này thiêu đốt toàn thân run rẩy không kìm được gào lên lửa hừng hực đốt chảy áo ngoài màu vàng sáng của minh nam thành cho mấy đoá hoa trên biếm tóc dài cũng khô héo dây cột tóc cháy r ụ i làm tóc đen như mực xoãi tung nhìn hết sức chật vật bên hoa xinh đẹp nên đặt trên kệ ngọt cho người thưởng thức tin tôn dịu dàng nói lỡ bị ai làm rơi vỡ nát thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao ngươi thấy đúng không toàn thân bên nam đang run lợi bậy nhưng vẫn khó nhọc gật đầu văn thư đứng cạn hạ hay khịt mũi đáng đời ánh mắt i n tôn nhìn bên nam vật ôn hà như xưa ngươi vừa nói muốn ta che chở đúng không uy lực như sống t h à n tan đi minh nam thở phàm một hơi chợt vật thở dốc nửa ngày rồi đáp vâng lưu ly đạo không n g ta không muốn ở đó nữa minh nam biết rõ tính tình tin tồn sợ sệt khúm núm sẽ không làm hắn thương tiếc mà trái lại kêu c o cuồng vọt mới khiến hắn nảy sinh hứng thú h u n chi thiếu tập chủ y ê n sổ có ơn cứu mạng tin tồn nên minh nam càng được đà lẫn tới dù sao tin tồn cũng sẽ không g i t y cười vừa bị lửa đốt nhưng minh nam vẫn giả vờ như không có chuyện gì cả cả gan đưa ra yêu cầu với tin tôn tin tôn rất dung túng huy vậy ngươi muốn ở đâu chẳng phải tôn thượng nói bình hoa xinh đẹp nên đặt trên kệ ngọc sao ta muốn ở cửu trọng thiên minh nam nhìn tin tôn không chớp mắt tin tôn mỉm cười đang định trả lời thì trong đại điện thân thang trượt vang lên một tiếng khóc tê tâm liệt vế là phù ngọc thu quả cầu tuyết như bị ai đánh văng từ trên mây xuống đất làn lồng lóc mới vào mới dừng lại tin tôn nhứng mày p h ư n bắc hai đối mặt với phù ngọc thu khẽ giật mình rồi nhíu mày cất một linh cảm không lành chim trắng dễ dụ đứng lên nước mắt trên mặt tuôn như mưa ây xòe cắn trèo lên bậc thang rồi chật và chạy đến trước mặt tin tôn những nơi chim trắng qua đi toàn là v ệ nước mắt phù ngọc thu xòe cắn liều mạng trèo lên vạt áo tin tôn tin tôn cúi đầu xuống chim trắng còn chưa leo tới đầu gối thì đã được hắn nhẹ nhàng ôm lên đặt trên lòng bàn tay phù ngọc thụ góc đến nắp c ộ t nước mắt l ạ i chẽ rơi xuống khàn giọng p h á t ra tiếng chip chip bi thương như đang ấm ức cáo trạng với hắn đám người bà chấm tin tôn thấy chim trắng chẳng những không được giữa vui vẻ mà thậm chí còn khóc lợi hại hơn thì c a o mày lau mặt cho y phù ngọc thù thút thiết thở không ra hơi tin tôn lau mãi mà không hết nước mắt có lẽ vì quá bực bội nên ngẩng đầu lạnh lùng c h ừ n ba người phía dưới mây mù trong đại điện như bị một cơn gió lớn thổi qua bỗng nhiên cuồn cuộn kéo tới uy lực mãnh liệt như sóng thần càn quét khắp đại điện h ư ợ n g bắc hà đứng mũi chịu sào thân thể vốn đã trọng thương bị chấn động mạnh đang quỳ một chân trên đất hành lễ lại bị uy lực đến từ huyết m ặ t h buộc phải quỳ cả hai chân xuống đất đầu gối nhẹ xuống ngọc thật cứng rắn phát ra một tiếng trầm đục thậm chí mặt đất còn xuất hiện mấy vết nứt chán hắn chạm đất bỗng nhiên sặc ra một ngộp máu phường hàn vân và phượng tuyết xuân cũng cúi thấp đầu dù có chống cự thế nào thì uy lực huyết mạch dữ dội kia vẫn làm toàn thân phét run vân quê và vân thu quỳ xuống đất trên mặt đầy vẻ kinh ngạc bởi họ đi theo tin tôn lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên thấy hắn nóng giận đến thế dù có kẻ đến c ử trọng thiên ám sát thì tin tôn vẫn chẳng lộ ra cảm xúc gì ngay cả khi đem chim chóc đi b ắ n pháo hoa cũng m i ễ n cười chưa khi nào như bây giờ Tiên tôn cuối đầu chậm lau nước mắt cho chim trắng rồi thả nói, phế vật tiên tôn vật mặt hết Thu tính toán trong thừa Thu tức Trừng mắt tiên tôn cuối chim Rồi nhiên nói người giờ ai coi giả Ai chiên kia Nên nước dụng mắng cũng Ngọc không ảnh hưởng lòng cũng đừng có được thừa gì kia. Ngọc Thu cầm tức, mắt nhìn ba kẻ xấu xa kia, Giận luôn vô chậm cho chưa sắc sức lực khóc có được cầm cả đầu lau uy xấu Phế phế khó Phụ hầm Phụ rã là Ba bao Vừa vừa ba xa kia gì vờ bị bị kẻ Vũ mặc dù diêm la sống rất đáng ghét nhưng cám ư ợ n oai hùm vẫn hết sức hữu dụng dù y có bị diêm la sống giết chết thì cũng phải kéo theo phượng bắc hà xuống địa ngục tiên tôn bực bội ngẩng đầu lên tuy ba người không cam lòng nhưng hoàn toàn không dám nói thêm nửa câu trước mặt tin ê t ô n n ộ trận lôi đình hiếm thấy nên chậm chạp đứng dậy thi lễ rồi rời khỏi đại điện phù ngọc thôi cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng đè chết phượng bắc hà lạnh lùng d õ theo hắn đi xa minh nam còn đang quỳ cạnh ghế mây y nhìn chim trắng đứng trên đầu của tin ê t ô n lông mày nhíu chặt hình như tin ê t ô n đối xử với chim trắng này hơi khác biệt thì phải được thôi tin ê t ô n nói minh nam sửng sốt lúc này mới nhận ra tin tôn đang trả lời mình y có thể ở lại cửu trọng thiên minh nam mừng rỡ nói đa tạ tôn thượng tin tôn vẫn đang lau nước mắt trên chiêm trắng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói vân thu dân y đến điện minh cừ đi vân thu dạ điện minh cừ c ắ t đại điện cửu trọng thiên đất xa nhưng minh nam đã hài lòng lắm rồi hớn hở đi theo vân thu cả đại điện chỉ còn tin tôn và phù ngọc thu tin t ô n kiên nhẫn lau sạch nước mắt cho y thấy đôi mắt đ ã h o a y của y không còn rơi lệ tin t ô n nở nụ cười chẳng phải lúc nãy người hát được rồi sao phù g ọ c thu bà chấm phù g ọ c thu khóc đến kiệt sức mệt mỏi liếc h ắ n một cái t ạ i gì là sống bị gì thế lúc nãy mình giả khóc chưa lấy đâu ra hát cổ họng lành rồi thì hát một bài đi tin t ô n nói phù g ọ c thu chịu nhục muốn chip nhưng lại thấy không can tâm nên không giữ chừng tin t ô n xin t ô n thấy y ngay cả giả vờ cũng không thèm làm thì mỉm i cười cầm chiếc lông vũ truyền từ h a phượng hoàng kia phe phở trước mặt y như đang dụ dỗ con nít nếu n g ư ờ i hót hay thì chiếc lông vũ này sẽ tặng cho n g ư ờ i phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phù ngọc thu lập tức phấn khởi truyền thừa phượng hoàng có thể làm ba kẻ kia tranh giành thì nhất định đây là đồ tốt nếu đưa chiếc lông vũ này cho phượng hoàng biết đâu sẽ chữa khỏi cảnh gãy cho hắn phù ngọc thư vực dậy tinh thần không còn thấy chip chip là sỉ nhục dù sao tin t ô n cũng chẳng hiểu y nói gì y hít sau một hơi rồi bắt đầu h á t cho tin t ô n nghe nhìn là sống khẩu phật tâm sạ cây già nở hoa kế trái đắng cành khô cây khô dây leo khô kết quả cũng khô nốt vô n ă n g vô n ă n g phù ngọc thư chịu mắng ầm ĩ nhưng h ã mở ra vẫn là t y ế n hót dư dương thánh thót ai không biết con tưởng y đang chân tâm thật ý ca hát dỗ tin t ô n vui vẻ ngay khi y hát câu đầu tiên tin t ô n đang lau nước mắt đọng trên lồng vũ cho y đột ngột dừng lại đôi mắt vàng lạnh nhạt nhìn y